Trường 540 Hồn điện tham gia kiếp Trong phòng Yên tĩnh lại tái hiện Hồi lâu sau đã hiểu được Một chút vấn đề Tiêu viêm chậm rãi thở ra một hơi Thanh âm trầm thấp hỏi tiếp Đại ca bây giờ ra sao Chúng ta đều bị truy sát Lấy thực lực của chúng ta Nếu cứ tiếp tục như vậy Tiêu già diệt vong là điều chắc chắn Chẳng qua Cũng may lúc cuối cùng đột nhiên có viện binh xuất hiện cứu thoát những người tiêu xa còn sống sót. Tiêu lệ nói tới đây trên khuôn mặt tái nhợt cũng lộ ra một chút may mắn. Viện binh trong giã đế quốc còn có thế lực dám cùng với nam tông đối kháng. ngày vậy tiêu viêm ngẩn ra nhíu mày nói. viện binh xuất hiện toàn bộ mặc đồ đen lúc bắt đầu chúng ta không biết là ai chỉ sau khi truy binh bị đánh lui người đến Mới cho chúng ta biết thân phận Người cầm đầu Chính là người lão giả hồi trước đi cùng ngươi Hải ba đông hải lão Tiêu viêm thoáng sửng sốt Hình ảnh lão giả với bộ mặt lạnh lẽo Chậm sãi hiện lên trong trí nhớ Tiêu viêm hơi gật đầu một chút Đem một ít cảm kích giấu trong lòng Hải ba đồng đã ra tay cứu giúp Những người cuối cùng của tiêu gia Phần nhân tình này Thực là không nhỏ Sau này chắc chắn phải trả lại cho người ta Đại ca Tùy bị thương nặng Nhưng cũng may dưới sự trợ giúp của lão giả kia Đại ca lưu lại một cái mạng Mà lão giả đó tựa hồ sở hữu địa vị cực cao Trong mấy đặc nhĩ gia tộc bởi vậy những tộc nhân cuối cùng của tiêu sa Dưới sự giúp đỡ của bọn họ Thoát khỏi sự truy sát của Vân Nam Đông Mà con phi hành mà thú ta cưới đến Giả Nam Học Viện Cũng là mượn từ mấy đặc nhĩ gia tộc Nếu không có bọn họ giúp đỡ, bằng hiện trạng chúng ta bây giờ chỉ còn cách đi bộ tới xà nam học viện mà thôi. Chẳng quà, hắc giác vực không hổ là địa phương hỗn loạn nhất trên đại lục. Hắc hắc. Mấy lần ta bị tính kế, mấy cái vết thương này chính là bị mấy cái tên trong hắc giác vực ban cho. Hắc hắc, bọn chúng còn điên cuồng với âm độc hơn cả giói đói, tư viêm cắn chặt môi máu tàng hỗn loạn trong hắc sắc vực, chính hắn cũng từng trải nghiệm qua, mà tiêu lệ vì báo cho hắn biến cố của gia tộc phải vượt ngàn dặm xa xôi, chịu lòn nội suối, tiêu lệ cười khổ nói: hôm nay mặt tiết do minh đoàn cơ hồ hoàn toàn biến mất, tiêu gia thật ra khác hơn một chút, cũng là nguyên khí đại thương, thực lực không thể bằng trước kia, chỉ còn cách lén sống qua ngày, kéo dài hơi tan khi viêm nắm chặt bàn tay tiêu lệ Trong thanh âm nhẹ nhàng ẩn chứa cửu hận vô tận Nghị ca Hết cửu này ta sẽ báo Tự nhiên là phải báo Vân nằm Tông đem tiêu gia chúng ta bức như vậy Nếu không giết vân sơn não cầu Sao có thể trả lại cho mấy trưởng lão một cách công đạo Khuôn mặt tiêu lệ hiện lên một vẻ âm độc thản nhiên cười nói Chỉ cần ba huynh đệ ta còn sống Có một ngày chúng ta làm cho Vân Nam Tông gà bay chó chạy Tiêu viêm in lặng gật đầu Cháu lòng nhẹ nhàng một ít Ít nhất đại ca cùng nhị ca vẫn chưa gặp chuyện không may Thực sự hắn không dám tưởng tượng Nếu đại ca nhị ca cũng chết dây tay Vân Nam Tông Chứ chắc lúc này hắn có thể duy trì lý trí <cười> Tiêu lệ biểu ca Cha mẹ ta có sao không? Tiêu Ngọc ở một bên, đột ngột lên tiếng Trong thanh âm hơi run rẩy. À, Ngọc Nhi Mấy năm không gặp Thật càng ngày càng đẹp đó nha Nhìn có mắt đỏ hỏa của Tiêu Ngọc Nét âm độc trên mặt tư liệu Đột ngột tan biến Chậm hoặc một hồi lâu Có chút xấu hổ nói Tiêu bạc mẫu thì không sao Nhưng bá phụ mất một cánh tay trong lúc chiến đấu Còn mắt Tiêu Ngọc lại hơi đỏ lên chẳng qua cũng may tình huống xấu nhất nghĩ đến không xảy ra vậy vậy tâm trí đã cực kỳ yếu ớt của làng cũng trở lên không suy sụp hơi nhẹ gật đầu sau đó ngồi yên một bên trầm mặc không nói Y ca người hãy dưỡng thương cho tốt quyết cứu gia tộc không thể không báo chẳng qua người yên tâm ta sẽ không tiếp tục lỗ mãng lúc trước chỉ là hơi có chút mất bình tĩnh không kiểm soát được lý trí. Tiêu viêm lại lấy một mài đàn dược trong nạp giới đưa cho tiêu lệ thấp giọng nói. nhận lấy thuốc trị thương, tiêu lệ không có chút do dự đưa thẳng trong miệng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tiêu viêm trầm giọng nói. người khác có thể lỗ mắng người thì không. bây giờ người là hy vọng duy nhất tiêu gia. việc phụ thần mất tích. Cũng phải dùng lực lượng của ngươi Ta cùng đại ca thiền phú tu luyện không bằng ngươi Chúng ta có thể chết Nhưng ngươi thì không Nếu như ngươi có việc gì ngoài ý muốn Vậy thì tiêu xà coi như chấm dứt Hơi hơi gật đầu tiêu viêm mỉm cười vỗ nhẹ cánh tay của tiêu lệ Quay về phía tiêu ngọc nói Người coi sóc nhị ca Ta cùng huân nhi nói chuyện Nói xong hắn quay về huân nhi ra hiệu Hai người chậm rãi ra khỏi phòng Nói cho ta biết Một chút tin tức về hồn điện Lấy bối cảnh của người Chắc chắn đã nghe qua Lầu định phía trên Tiêu viêm sắc mặt trở nên âm trầm Quay về huần nhì nhàn nhạt, nhạt nói Hồn điện Người nhì thế hào biết bọn họ Nghe được cái tên từ tiêu viêm nói ra huân nhì sắc mặt nhất thời có chút biến hóa Ta đã từng ngẫu nhiên Thấy bọn họ Theo như lời nhị ca nói, bóng đèn cùng phương thức công tích của chúng, cùng với kẻ thuộc hồn điện mà ta thấy, gần như giống hệt, ta nghĩ chắc chắn bọn họ có liên quan. Tiểu viêm vắt tay, con mắt nhìn chăm chăm Huân Nhi, nói cho ta biết. Dưới ánh mắt của tiểu viêm, Huân Nhi chần chờ một lúc, cuối cùng cười khổ gật đầu, đôi tay vuốt mái tóc trên chán, sắp xếp lại tin tức của hồn điện trong đầu bướm chậm rãi nói. Phồn Điện là một tổ chức cực kỳ quỷ dị và thần bí, việc mà bọn họ thích làm nhất là tìm kiếm trong đại lục những linh hồn thề, sau đó đem bắt lấy. Về việc tại sao bọn chúng muốn nhiều linh hồn như thế, ta cũng không lắm rõ, tổ chức này trải dài khắp đại lục, chỉ không nghĩ tới những quốc gia mạnh thủ như Sa Mã Đế quốc cũng bị bọn họ xâm nhập vào thời gian mà hồn điện tồn tại chắc chắn không ngắn vì bọn họ biết được rất nhiều bí ẩn trên đại lục ta nghĩ lý do bọn họ tìm tiêu ra hẳn có quan hệ với đà giá cổ đế ngọc trong tay tiêu viêm kaka. ca Quân Nhi hít sâu một tiếng tiếp tục nói khối đà giá cổ đế ngọc trong tay tiêu viêm kaka kỳ thực chỉ là một bộ phận của chìa khóa còn có mấy bộ phận khác đều tạm mạng trên đại lục tộc ta cũng có một bộ Mà hồn điện cũng sở hữu một bộ phận Thứ chìa khóa này ẩn hà bí ẩn cực lớn, nhưng bí ẩn này cuối cùng như thế nào ta cũng không biết. Điều duy nhất ta có thể nói cho Tiêu Viêm ca ca chính là bất kể tộc ta hay hồn điện đối với thứ chìa khóa này đều cực kỳ coi trọng. Làm đó, vì thứ chìa khóa này tranh đoạt của tộc ta cùng hồn điện triển khai. Mặc dù cuối cùng thắng lợi, nhưng như cũ, không đạt được ý nguyện mong muốn. Hôm nay, hồn điện xuống tay với tiêu gia, chắc chắn lấy được tin tức về bộ phận của chìa khóa. Nếu không thì lấy thực lực tiêu gia, cần bạn không đủ hấp dẫn bọn họ ra tay. Chỉ có chút ngoài ý muốn, và nằm tồng như thế nào cùng hồn điện liên lạc được. Huân Nhi nhẹ giọng nói nhưng là theo lời kể vừa rồi lão giả tên Hải Bắc Đông kia đánh bạn truy binh vậy hồn điện vẫn chưa phá hết cường giả chân chính đương nhiên tổng ta luôn chú ý động tĩnh bọn họ bởi vậy cường giả chân chính cũng rất khó mà thấy được nhân ảnh chìa khóa chìa khóa lại là cái thứ chìa khóa đáng chết nắm tay đấm thẳng vào vách tường tiêu viêm quát lớn tiêu viêm kaka Nhớ kỹ lời lúc trước của ta Việc đả giá của Đế Ngọc trong tay ngươi Không được phép nói với ai Thậm chí ngay cả tiêu lệ ca ca Cũng không được phép Nếu không một khi không cẩn thận tiết lộ truy sát của hồn điện không giống Như bình thường Mà như địa bám Không chết không thôi Huân Nhi tiến lên từng bước Mềm mại thân thể gần như dán trên người tiêu viêm Thành âm nhẹ nhàng Mà tựa như dao cắt vang lên cắn chặt hàm răng, tiêu viêm nhìn ký dung mạo thành nhã trước mắt, người được cả hương khí phảng phất quanh đây, cánh tay kéo lại, đem huynh nhi ôm chặt trong lòng, trước mặt người con gái thân cận nhất, cuối cùng hắn cũng không che giấu được cảm xúc tự trách. Nếu năm đó không vì tuổi trẻ khí thịnh cùng nặc năn yên nhiên định ra ba năm hẹn ước, sợ rằng cũng không đem chuyện trở nên thế này, cũng không có liên lụy tới nỗi gia tộc rách nát, thân nhìn thất lạc, nhìn bất kinh cuồng uột thiếu niên, tiêu viêm ca ca cũng không có làm cái gì sai, đem gương mặt ôn nhu tựa vào bả vai tiêu viêm, huân nhi ôn nhu nói, hoài Bích kỳ tội. Cho dù là tiêu viêm ca ca cùng vừa nằm tổng không xung đột, chỉ sợ hồn điện sớm muộn cũng tìm đến cửa. Hơn nữa, lấy thủ đoạn hoàn độc của bọn họ, tất nhiên lập tức chém giết. Đến lúc đó, tiêu gia chắc hẳn không phải là nguyện khí đạn thương, mà là hoàn toàn biến mất. Bây giờ, tiêu viêm ca ca duy nhất có thể làm chính là đem mình trở nên hoàn toàn cương đại, Theo như lời nhị ca, cửu hận gia tộc, mắt tích tiêu chiến thúc thúc đều dựa vào ngươi, ngươi là trụ cột ngày nay của tiêu gia, nếu ngươi mà gục ngã, gia tộc của ngươi cũng chẳng còn cơ hội quật khởi nữa. Một câu mang theo ôn nhu giống như một lùi thuốc tăng sinh lực, làm cho tâm trí tiêu viêm vốn bị cửu hận, cũng sát ý bảo vệ thanh tịnh trở lại, hồi lâu sau... Cuối cùng ngẩng đầu hít sâu một ngụm bằng lạnh không khí Buồn cánh tay ôm chặt huấn nhi Trên khuôn mặt thanh tú thiếu đi một điểm tươi cười ngây thương Và tăng thêm vài phần âm lạnh Nhạt nhạt Theo việc lúc này dưới biến cố của gia tộc đảng tích dường như triệt tệ trưởng thành rồi Người luôn phải trải qua đại tích Mới có thể chân chính biến hóa cùng phát triển Yên tâm đi Ngày sau, ta không tiếp tục lỗ mãi, cho ta có được đầy đủ thực lực, ta sẽ trở về. Đến lúc đó, lợ máu do Vân Nam Tông gây ra, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Tiêu viêm bàn tay vút ve gương mặt mềm mại của Huân Nhi, thanh âm âm lãnh mà thạc nhiên. Trường 541 Tính toán của tiêu lệ Bởi vì thương thế tiêu lệ Nên tiêu viêm vẫn chưa về nội viện Mà ở lại ngoại bệnh viện vài ngày Trong lúc này Chỉ nhờ một mài đàn dược của tiêu viêm Thường thế tiêu lệ không những chuyển biến tốt đẹp Mà thực lực cũng tăng đáng kể Trong lúc chữa thương Tiêu viêm cũng biết Thực lực tiêu lệ đang đứng ở đấu sư đỉnh Tuy thời có thể đột phá vách chắn Bọn cái trở thành đại đấu sư Đối với điều này Tiêu viêm hơi chậm ngầm một chút Cuối cùng dùng thêm một giọt Địa tâm thối thể nhũ Bận năng lượng khổng lồ giúp tiêu lệ đột phá Bước vào đại đấu sư thế Nhưng mặc dù Thường thế đã khỏi Hơn nữa thực lực đại tiến Nhưng trải qua đại biến lần này So với trước kia tiêu lệ trở lên âm lãnh rất nhiều Đối với tiêu viêm hoặc người thân Thì bình thường nhưng cùng với ngoại nhân nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo, tựa như mắt ưng làm cho kẻ khác, có cảm giác không yên. Đối với việc này, tư Viêm cũng vô pháp khắc phục. gặp tai họa nhiều đến vậy cũng không thể không sinh biến hóa. vấn đề hiện tại của hắn làm sao đem nhị ca tiêu lệ an bài? Giả Nam Học Viện dù sao cũng là đại lục nổi tiếng nhất, học viện. Người không rõ lai lực, không thể cử ngụ trong đó. Trong lúc này, nếu không dùng thân phật của hộ gia, chỉ sợ học viện chấp pháp đội đã sớm đến đuổi đi. Hắn vốn muốn đem tiêu lệ giới thiệu vào giả nam học viện. Dù sao, từ chất của kaka hắn không phải kém. Nhưng là sau lần biến hóa, khí chất của tiêu lệ cũng không thích hợp tại học viện nơi vốn bình hòa này. Hơn nữa, lấy tính tình của nhịn ca, Chỉ sợ cũng không muốn ngoan ngoãn làm cái học viên trong chốn này. Ngày lúc tiêu viêm đang đau đầu, tiêu lệ đột nhiên tới tìm hắn, nói cho hắn biết quyết định, làm choán kinh ngạc. Ta nghĩ ta sẽ vào bên trong hắc giác vực. Trong phòng tiêu lệ liếm môi, nhìn bộ dáng ngạc nhiên tiêu viêm sẵn rộng. Trên khuôn mặt biểu lộ ra một chút tươi cười nói, ta phát hiện bầu không khí nơi đó mới thích hợp với cuộc sống của ta. Trước kia, tại Gia Mã Đế Quốc Lúc nào cũng có chế ước Mà bên trong Hắc Giác Vực Ngoài thực lực Không có bất kỳ quy tắc nào khác Cho nên ta có thể lời này Không từ thủ đoạn thành lập một vài thứ gì đó Hắc Giác Vực Tất nhiên là lời không có quy tắc Nhưng lại là vùng đất hỗn loạn Kẻ không có thực lực Cơ hội rất khó có cơ hội sinh tồn Đã từng thể nghiệm qua Cái loại hỗn loạn này Tiêu viêm tự nhiên không đồng ý Tiêu lệ đi chỗ sinh sống Thế lên kiệt lực quyến bảo Yên tâm đi Hiện giờ nói như thế nào Ta cũng là đại đấu sư Hơn nữa, các loại địa phương đó Chỉ cần sử dụng vũ lực là tốt nhất Tiêu lệ khoát tay áo Thấy tiêu viêm trần trừ như cũ liền lấy hai quyển trục Mẫu ngọc không biết đáng giá bao nhiêu nói Đây là một bộ lôi điện thuộc tính công pháp cùng đấu ký Cấp bậc huyện dài trung cấp Hơn nữa, hai người cộng lại Sử dụng quy lực sẽ nhân lên cấp bội Cho dù là huyền gia cao cấp công pháp cùng đấu ký Nếu chỉ xét về cường độ công kích Cũng không thể so sánh với nó Hả? Huỳnh từ đâu lấy được vật này Nghe vậy từ việc ngẩn ra Nhất thời ngạc nhiên nói Công pháp có cấp bậc như vậy Không lựa hơn nữa Chỉ dành riêng cho thuộc tính hiếm hòi lôi điện, mà giá trị cực lớn, cho dù bình thường huyền giác có cấp công pháp không thể so sánh được. hắc hắc là hôn nhi cấp cho ta, tiêu lệ cười nói. Nhiều năm như vậy không gặp, cô gái kia đối với người vẫn là ngoan ngoãn phục tung. Cũng đừng có phụ người ta, nàng mặc dù từ nhỏ tại tiêu gia lớn lên, thực ra không phải là người tiêu gia, điều này để liền biết. Quả nhiên cười khổ khổ lắc đầu tiêu viêm chỉ biết Ngoại trừ huân nhi có thể tùy tiện xuất ra công pháp trung quý như vậy Thì có thể là ai Từ khi nghe được câu nói cuối cùng tiêu lệ Hắn cũng chẳng để ý Giờ này hắn không có thời gian Cũng chẳng đủ tư cách bản luận việc này Cho nên đệ hoàn toàn không cần lo lắng Bằng lồi điện thuộc tính đấu khí của ta Hơn nữa có công pháp cùng đô khí này Cho dù bình thường là tứ ngũ tinh đại đấu sư cũng không làm gì được ta Tiêu lệ cười cười mà lụ cười cũng dấu giếm vài phần huyết tinh Hơn nữa hiện giờ chúng ta đều thân mang huyết cừu Ta cũng sẽ không dễ dàng chết đi Nhìn đôi mắt tiêu lệ Sau một hồi tiêu viêm khẽ thở dài một hơi Đối với tiêu lệ hắn hiểu rõ Chỉ sợ chín đầu ngưu ma thú Cũng không lùng này được quyết định của hắn Nhưng mày chậm ngầm Trong chốc lát Tiêu viêm bạc thay bỗng nhiên lật ra Một cái đèn kỳ dị quyệt trục Bỗng nhiên xuất hiện trong tay Cẩn thận Vướt về một lúc mới đưa cho tiêu lệ Nhẹ giọng nói Đây là một cuốn phi hành đấu kỹ Tên là lùi bức thiên dực Tù luyện đại thành có thể bay lượn trên không Bất quá tiêu hào đấu khí cực lớn Vì vậy Tới thể mắc khắc mấu chốt Nghĩ cả tốt nhất không cần thi triển Thứ này là lịch không rõ ràng Và nhất bị người khác nhận thức Sẽ đưa tới tai họa bất ngờ Lôi bức thiên dực Là do huyết tông thiếu tông chủ đoạt được Thứ này từng tin qua đối xã hội Rất nhiều người trong đó biết Huyết tông thiếu tông chủ mua được Hiện giờ người đã chết Loại tăng vật này nếu bị phát hiện trên tay tiêu lệ Chỉ sợ huyết tông với tên kia Sẽ kéo tới đòi lợi Để tiêu lệ trong hắc giác vực thêm an toàn, tiêu viêm cũng đem cái này đoạn tư ẩn nói ra làm cho tiêu lệ có vài phần cảnh giác với huyết tông. Hắc hắc, đây chính là thứ tốt A. Thần tình vui mừng. Khi nhìn quyển trục màu đen, tiêu lệ không chút nào khách khí, trực tiếp nhét trong lòng, vậy âm hiệp nói. Yên tâm đi, huyết tông ta sẽ lưu ý lúc ta ngang qua hắc sắc vực cũng đã nghe được bọn họ huỳnh tạm lưu lại ở đây mấy ngày ta luyện chế cho huỳnh một ít tàn dược phòng thân tiêu viêm khẽ gật đầu chân chờ một lúc nói thêm ha ha hảo tiêu lệ cũng rõ ràng tiêu viêm rất lo lắng việc mình trong hắc sắc vực xông xáo bởi vậy cũng sợ tiêu viêm không chịu để cho chính mình đi cho nên vẫn là không có chút cự tuyệt khẽ thở một hơi tiêu viêm cười khổ vỗ bạc vài tiêu lệ xoay người trở lại đi vào tính thất bắt đầu luyện giường để cấp cho tiêu lệ phòng hộ an toàn nhất tiêu viêm tự nhiên muốn đem lòng lực đan tứ đan dược này trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực nhanh chóng đưa cho tiêu lệ mặc dù cũng có chút phiền phức việc tìm kiếm dược liệu nhưng cũng may lúc này có 3 phần luyện của lưu trường áo đưa tới với cả xác suất luyện chế tiêu viêm cũng không coi quá cao thế nên lần này luyện chế là do dược lão ra tay có dược lão luyện chế tông sư ra tay phụ trợ thu hoạch tự nhiên cực kỳ to lớn mấy phần dược liệu đều thành công ngưng đan và thành đan trong sâm bạch hỏa diễm của dược lão mà sau khi đem lòng lực đan chế xong dược lão vẫn chưa dừng lại hắn rõ ràng tình cảm của tiêu viêm đối với tiêu lệ nếu tiêu lệ bên trong khắc giác vực lại sinh vấn đề Chỉ sợ tiêu tử này sẽ hoàn toàn hỏng bất Vì vậy sau khi đem lòng lực đan thu vào bình ngọc Dược lão lại sử dụng cốt linh lãnh hoạ Luyện chế một số cao dài đan dược Đám đan dược này Dược hiệu kỳ dị Tuy không phải đan dược chính tông Nhưng có thể tại một số thời điểm lấy được kết quả bất ngờ Mà đối với dược lão Lo lắng cố sức luyện chế đan dược như vậy Tiêu viêm cũng chỉ là tràn đầy cảm kích Nhưng chỉ có thể trong lòng âm thầm Thể nhất định phải sớm có được dị hoạ Sớm luyện chế cho dược lão một khối thân thể Ngày thứ hai quậy trừ một phiên long lực đàn đưa lưu trưởng lão Tiêu viêm đem toàn bộ số đan dược còn lại cho tiêu lệ Hơn nữa đưa cho hắn một hoạ Hắc sắc nạp giới Trong nạp giới có một đám cốt linh lãnh hỏa, Được linh hồn lực lượng của dược lão bao phủ tại thời điểm nguy cơ nhất có thể bộc phát. cả thường kẻ địch, bất quá chỉ có thể sử dụng một lần hơn nữa, tạo thành tổn thương không nhỏ đối với linh hồn, cho nên xem ra đây là bảo mệnh phù cuối cùng của tiêu lệ. tiếp nhận đồ đạc trong tay tiêu viêm, đôi trọng mắt ấm lạnh lại lóe lên, tiêu lệ cười bảo, tiêu viêm tử yên tâm, luận âm đồng nhị ca của người không kém mấy tên hỗn tạp trong hắc giác vực. Bào huỳnh đệ chúng ta không thể lúc nào đều dựa vào ngươi đúng không? Tiểu viêm gật đầu nhẹ giọng nói. nhị ca bảo trọng nếu có sự tình cứ việc đến học viện tìm ta mặt khác. nếu gặp gia lam học viện chấp pháp đội thì bảo cho họ nói cho ta biết hành tung của ngươi. tiền tâm đi, thỉnh thoảng ta sẽ cho người của ta thông báo cho ngươi biết hành tung. tiêu lệ gật đầu, hơi vẫy tay chào tiêu viêm cùng đám tiêu ngọc, rồi không lưu luyến gì nữa, thân ảnh nhanh chóng tiêu thất. tiêu viêm kaka không cần lo lắng, lấy tinh tình tiêu lệ kaka có thể làm cho hắc sắc vực nổi lên cơn bão tố, không chừng sau này thế lực huynh ấy còn hơn cả huynh ấy chứ để ánh mắt của tiêu viêm nhìn tiêu lệ rời đi. huân nhi ôn nhu nói. hà hà, huân nhi đã ta. đứng ở cửa học viện nhìn bóng dáng tiêu lệ dần khuất đi. hồi lâu sau tiêu viêm mới thở một hơi thật dài. đối với huân nhi cười cười. lời tạ ơn này tự nhiên là tạ ơn làm cập cho tiêu lệ mấy cái kia trợ giúp. tiêu viêm kaka còn cách khí với huân nhi sao? Đồ vật ta cho người, người thủy chung chưa bao giờ hiện qua, cho nên hiện tại chỉ có thể chuyển cấp cho tiêu lệ biểu ca. Huân nhì khét cười. Mỉm cười, tiêu viếm lặng lẽ gật đầu, xoay người tiến về nội viện thản nhiên nói. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Cường bạc đại tái đã sắp tới, lần này ta phải lọt vào top 10. Nhất định Trường 542 Lập lôi đài tiếp chiến Sau khi đem chuyện của tiêu lệ giải quyết xong Tiêu viêm cuối cùng cũng an tâm trở lại nội viện Chuẩn bị cho cường bạc đại tái sắp tới Chào quà trước khi đi có gặp quà tiêu ngọc tiêu mị tiêu chữ ba người Hôm nay tiêu gia nguyên khí đại thương Không biết bao nhiêu tổng nhân chết dưới thầy vân làm tổng cùng hồn điện thế lên đối với ba người cũng có một ít huyết thống quan hệ tiêu viêm cũng nhu hòa hơn rất nhiều mấy thứ lặt vặt ân oán lúc trước trong gia tộc đến lúc này lấy tâm tính của hắn cũng đã chẳng còn nhớ đến cho dù thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng là người cùng một tộc lại còn có quan hệ máu mủ hơn nữa so với người ngoài thứ quan hệ này luôn là người ta dễ tiến nhiệm Lội viện thi đấu, cứ nửa làm nữa sẽ lại diễn ra, vậy mà lúc này đây, với năng lực của Tiêu Ngọc muốn tiến vào thì cũng không khó, còn về Tiêu Mỹ cùng Tiêu Chữ thì có một chút kinh nghiệm chẳng qua điểm ấy kinh nghiệp đối với một ngũ phẩm luyện dược sư tự nhiên chẳng tính là bao nhiêu, với cả mấy thứ đan dược cổ quái lần trước dược lão điều chế, viêm còn lại không biết trong tay, mặc dù không thể làm tiêu mị cùng tiêu chữ, nhất cử đoạt quan, một lần và được danh hiệu cao, thế nhưng nếu như vận khí không tồi thì việc tiến vào 50 hạng đầu tiên cũng không phải là vấn đề. Sau khi đem mấy chuyện phiền toái an bài xong, Tiêu viêm cũng hoàn toàn yên tâm, sau khi cáo biệt ba người, liền cùng mấy người huần nhi cưỡi sư thiếu quay về nội viện. Trong lúc mấy người tiêu phép trở về nội viện thì cường bảng đại tái đã đến rất gần, chỉ còn lại 20 năm ngày mà thôi. Cũng bởi vì cuộc thi sắp đến mà trong nội viện đề tài nói chuyện không gì khác chỉ là những trận đấu sắp tới, những người có thể tiến vào là 10 vị trí đầu tiên trong cường bảng. Cơ hồ mỗi người đều là những người đứng đầu nội viện. Chiến đấu giữa bọn họ tự nhiên cực kỳ hấp dẫn, khiến hết Mặc dù chỉ là cuộc thi cho những kẻ bài xanh cơ bản, song cũng không có cách làm ảnh hưởng đến sự chờ mong của các học viên trong nội viện đối với cuộc chiến lần này. Giữa cường sóng điên cuồng truyền tin cho nhau, không khí nội viện cũng có đạt đến mức cao trào. Dù sao, chỉ có thể thành công tiến vào top 10, vậy là có thể trở thành người ứng cử cho chức trưởng lão trong nội viện. Có cái loại thân phận đặc thù này, trong đám nội viện học viện chắc chắn sẽ là hoành hành công sợ trưởng áo cùng học viên là hai loại thân phận hoàn toàn bất đồng vô số người tranh đoạt được cơ hội tuy nhiên điều kiện khắt khe được làm cho bọn họ phải lùi bước đương nhiên vị trí nội viện trưởng áo làm cho kẻ khác thèm chạy rẫy tự nhiên không phải là loại có thể ở trong học viện diễu võ dương ngoài mà nguyên nhân trọng yếu nhất chỉ có trưởng lão mới có thể tiến vào tầng cuối của thiền phần luyện khí tháp. Thiền phần luyện khí tháp có thể tăng tốc tu luyện. người trong nội viện đã sớm lĩnh giáo qua đối với mầy tầng cuối cùng mà học viên còn chưa có tư cách tiến vào tự nhiên là thèm dọa sãi. ở nơi đó tu luyện chỉ sợ sẽ giảm thiểu thật lớn thời gian tu luyện tiến vào cảnh giới đấu hoàng. đương nhiên Là các loại tiền phú cỡ đó Dù sao Muốn tấn nhập đấu hoàng Cho dù là thiên phần luyện khí tháp hỗ trợ Cũng không phải là việc dễ dàng Đối với Mười vị trí đầu tiên trên cường bảo Chỉ cần Là một người hơi có thực lực Đều ôm một giấc mộng lóng bỏng Vị trí đó cũng đặc thù đánh ngộ Đủ để biến bọn họ Hoàn toàn trở thành cường giả Mặt khác Bởi vì nguyên nhân đạt được từ cách làm dự cường bạc đại tái thế lên trong nội viện một cơn sóng khiêu chiến điên cuồng nổi lên có kẻ bình thường vui đầu khổ tu nhưng tới lúc này đột nhiên nổi trội hẳn lên thế lên trong phút chốc nội viện phong vân khởi súng không khí trở nên quyết liệt chưa từng có mà tại cơn sóng khiêu chiến này một đám ngựa ô làm cho kẻ khác sợ hãi không ngừng xuất hiện Ngựa ồ ảo ạt trước điện Cường bạc bài xanh tự nhiên không thể thiếu được Một ven tranh đoạt cực kỳ kịch liệt Trong vài ngày ngắn ngủi Cường bạc bài xanh Ngoại trừ 20 vị trí đầu Không có thay đổi quá lớn Còn 30 vị trí sau Hầu như đều có những kẻ vô danh trước kia Đột nhiên nổi lên chiếm giữ Làm cho nhiều người sợ hãi Mà than thở Trong cơn cuồng chiều này Tiêu viêm thần xếp thứ 34 trên cường bạc Chắc chắn không thể yên lặng ở ngoài Hơn nữa bởi vì hắn chiến thắng bạch trình Sau khi phục dụng nan dưỡng Tê lên lượng khiêu chiến Thư mà hắn nhận được Cơ hồ so với bất kỳ cương giả nào Đều là nhiều hơn vài lần Hiện nhiên những người này Đều là định giá đánh bại tiêu viêm Cấp lấy tư cách tham gia thi đấu của hắn Đối với loại khiêu chiến liên tục này Nếu giờ bà tính tình trước kia Tiêu viêm tất nhiên lấy cớ tạm hoãn. Chẳng qua lần này có lẽ bởi vì gia tộc biến cố, tiêu viêm đã trở nên băng hà hơn ít. Người dự đoán của mọi người, tiêu viêm chưa cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào mà lại làm kẻ khác trắng trợ há mồm đó là dựng lôi đài ngay trước cửa bàn môn. Mỗi ngày từ trong đám khiêu chiến thư chọn 5 người sau đó trước mặt khinh, ngành chiến dưới con mắt mọi người, hành động tiếp viêm tự nhiên là dẫn động tâm lý của những kẻ trong nội viện trong lúc nhất thời cơ hội trước cổ cửa bạc môn lúc nào cũng chèn chúc đông nghẹt. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn đánh bại Bạch Trình, chiếm vị trí thứ 34 trên cương bảng cùng khai tiếp nhận kiêu chiến, tự nhiên là vô số người cũng muốn xem hắn có thể bảo trì chiến lược kinh khủng lần trước hay không. Đương nhiên, cũng có một số kẻ không mang hảo ý. Thầm nguyên ruộng tiêu viêm bị người ta đánh bại trên lôi đài trước mặt tất cả mọi người. Chẳng qua đáng tiếc, giấc mộng những kẻ mong, mong chờ, tiêu viêm vẫn lạc, vẫn chưa thực hiện. Được, chính cuộc cuối cùng, trực tiếp tìm những người đến xem rung động kinh khủng. Lôi đài tổng cộng cử hành 3 ngày thời gian. Ngày đầu tiên, 5 tên khiếu chiến, 4 gã nhị tình đấu linh, một gã tam tình đấu linh. Năm trận tất cả bại trận Ngày thứ hai Làm tên khiêu chiến Bà gã tam tinh đấu linh Hai gã tứ tinh đấu linh Làm trận tất cả bại Ngày thứ ba Làm tên khiêu chiến Một gã tứ tinh đấu linh Bà gã ngũ tinh đấu linh Một gã lục tinh đấu linh Chiến đấu từ sáng đến tận lửa đêm Làm trận tất cả bại trận Hơn nữa cuối cùng Gã lục tinh đấu linh có thực lực cực mạnh Mang trọng thương rời khỏi 3 ngày 15 trận khiêu chiến Chưa hề chiến bại Tiêu viêm trước mặt mọi người Hoàn toàn ngồi vững bài xanh thứ 34 Thậm chí tăng lên Bởi vì tên lục tinh đố linh cuối cùng kia Bài xanh lại là thứ 31 Chiến tích toàn thắng Đem những kẻ hoàn toàn Khác chấn động Trong lúc cả lục tinh đố linh kia Đem thần trọng thương ngã trên đài Chỉ có tiếng gieo hò ấm ý như sấm Xuyên thấu màn đêm Của những thành viên bản môn cịt hắc bảo thanh niên trên lôi đài, mặc dù sau một ngày chiến đấu, trang phục có chút rách nát, thế nhưng dưới đôi con người đền nh nháy, bạch như màn đêm kia, một số kẻ từng đi quy chiến cũng đem ánh mắt mơ mịt khó hiểu nhìn Tiêu Viêm. Trong ba ngày này, không biết vì sao, giữa những trận chiến của Tiêu Viêm, phong cách chiến đấu của hắn so với lần trước cuộc bạch trình thi đấu càng thêm tàn nhẫn, hơn nữa Nhờ vào mỗi ngày nằm chàng cao độ chiến đấu Dưới ánh mắt mọi người cực nhanh công kích Của hắn đã trở lên sắc bén khí thế trở nên mạnh mẽ Đến tận lúc này Một số kẻ thông mình mới hiểu Hành động lờn này của tiêu viêm Không phải là để chấm dứt mấy cái chàng khiêu chiến Càng ngày càng nhiều Mà là mượn lực người khác Mà luyện chính mình Lúc này đây xem xét tình huống Tựa hồ Cửa động này của hắn lấy được thành công rất lớn, dưới hùng hãn chiến tích 15 chàng chiến đấu toàn thắng, trong số 30 vị đứng sau. Trên cường bảng, không chỉ không có kẻ dám làm cho hắn, dễ sơi. Hướng hắn khiêu chiến, mà kỳ thực, thực lực của hắn cũng tịnh tiến không ít, một số kẻ tinh tường, thậm chí có chút hoài nghi. Trong ba ngày này, tựa hồ thực lực tiêu viêm đã đến cảnh giới Nhị tình đấu linh Mặc dù chân thực chiến đấu lực quán Đã vượt qua cấp bậc này Đối với những kẻ đứng trên hạng thứ 30 Mặc dù cũng biết Việc tiêu viêm lập lôi đại Tiếp chiến Thế nhưng do cuộc Thì đã gần đến Thời xa là thứ bọn họ thiếu nhất Luồn bế quan tù luyện. Vậy nên ngoại trừ tên lục tinh đấu linh kia Cũng chẳng có đối thủ nào khó luốt Đến khiêu chiến tiêu viêm Bởi vậy, sau khi chàng chiến đấu thứ 15 kết thúc, tiêu viêm chẳng ở lại đâu, ánh mắt bằng lãnh đạo qua xung quanh, ánh mắt đớt khoa không dám. Không ngài dám tiếp, ngày lập tức xoay người rời đi. Sáng sớm ngày thứ tư, sắc trời mới sáng, chiến tích kinh hãi 15 trận liên tiếp toàn thắng của tiêu viêm đã đổn khắp nơi trong nội viện, chỉ trong chốc lát. Các tên tiêu viêm trở lên thành tiêu điểm chú ý Trong toàn nội viện Mà bàn môn cũng bởi vì quan hệ tiêu viêm Như được lước dâng cao Danh vọng thế lực Cũng sắp đuổi kịp miêu đầu do lâm tu nhai cương bạc đỉnh phong kiếm lập Xong bất kỳ cái gì Có có thể giữ bí mật Đặc biệt tại nội viện Một nơi long xả hỗn tạp Thế nên ngay sau khi Có người tò mò về tung tích tiêu viêm Đã có tin đồn trả lời Nghe nói tiếp em hình như đi thiên văn luyện khí thất tầng thứ 6, bế quan tủ luyện